các bạn đang nghe tại đọc truyện tập của yêu ma tin tưởng lời nói ngọt ngào cam đoan từ đầu lưỡi hoa sen của đường thần dương lại một lần nữa đối với hắn tín nhiệm mà trách cứ cậu nhỏ hồ nháo đương nhiên hà hậu phong cũng không có phủ nhận chính là mối chốt nhất cho dù hắn cùng ngô tiểu mỹ có mối quan hệ chặt chẽ thế nhưng từ đầu đến cuối cảm tình của hắn thủy chung như là câu đố hắn chưa từng hướng ai biểu hiện qua tình ý điên cuồng đối đại với bất cứ ai cũng luôn trong trẻo, là lạnh lùng mặc cho người ta oán Chỉ thấy bên này một màn mật ngọt nói chuyện yêu đương thì bên kia lại kết đảng mưu độ biến mật, đặc biệt mang theo ý đồ xấu. Tuy mục đích của mỗi người khác nhau, thế nhưng đều cùng hướng về một mục tiêu duy nhất, vì chưa bao giờ chịu qua khuất phục cùng cam giận không ngớt, nên lần này thầy quyết tâm lấy lại công đạo một cái nha đầu lừa đảo muốn an toàn ngồi tại vị trí ấy phát triển cũng đã đủ thấy khó coi cái gì cũng không biết là chỉ biết mọi tính tự cao tự đại kết quả còn đưa tiểu bạch kiểm vào công ty vào trong công ty các ngươi nói nó có giống như bài hát hay không chứ quả thực là tiểu hài tử thích dẫn mặt trưởng bối lời nói rất quá quắt Hứa màu tài vẻ mặt khinh biệt đổ đầy rượu vào ly ngửa đầu ực một hơi uống sạch hắn tức giận dồn nén nên một hơi kể lẹ trách mắng với bạn hữu vẫn tự cho rằng chính mình mới là đúng người khác không biết hắn vì công ty trả giá biết bao nhiêu. Từ khi công ty thi hành chính sách, chi bao nhiêu, thông báo bấy nhiêu, nó không phải mỗi khi muốn sử dụng phải kê khai xin duyệt theo quy định, không được phép vượt quá mức chi, mỗi ngày trôi qua đối với hắn thật khổ sở, chẳng những không thể vượt dày nổi. Phí dụng cho kim ốc tàn kiều bên ngoài, ngay cả khi gặp dịp thì đi chơi một chút tiêu khiển, nho nhỏ cũng bị cướp đoạt, hắn thực sự là rất lâu không ngoạn qua nữ nhân. Nhưng cái này cũng không phải là chuyện quan trọng nhất, thật đáng giận chính là không biết ai hướng lão bà hắn đập chọc, nói hắn bên ngoài dưỡng bà tiểu tình nhân, kết quả là hắn thọt nhìn nhỏ gầy, kỳ thật không thể tránh né khỏi lửa giận lão bà, đối với hắn mạnh liệt đánh. Đối với hắn mạnh liệt truy, mạnh liệt đánh, lại hắn trên đầu khâu mất bảy mũi, sau lưng một mảnh bầm tím, ngón tay thiếu chút nữa thì bị đập chảy, không cần không cần phải nói, tiền tiêu vặt đều bị khấu trừ hết, một ngày chỉ có 100 khối, muốn ngoan cũng không có cách nào, mỗi ngày đúng giờ chỉ có thể ngoan ngoãn đi về nhà không hề có chút cơ hội tìm kiếm môn màu môn vẽ, ngập trong vàng son sống về đêm nữa. Ai làm hại hắn, ai làm cho hắn không giống nam nhân, như con rùa rụt đầu, một chút dầu mỡ béo cũng không có. Đều do lão già chết tiệt kia trước khi chết còn dở trò, dám chấp tay để nữ chi hắn quản lý công ty, bằng không nếu cuối xuân nhà ta đảm nhiệm, mọi người đều nói có phải hay không, cũng không cần phải xem sắc mặt của một con nhà đầu, ngay cả một chút tiền cũng phải sòng vẵn rõ ràng, dây dưa kéo dài. Hắn vừa nói xong, tống ánh từ vẻ mặt hiền mọn, một bên gian cuối xuân liên tục gật đầu, cùng chung mối thù bốn phía công kích. Đúng, không sai, khi ta lên nắm quyền, ai cũng đều có lời, thích ăn ngon, uống cây, ngực ở mỹ nữ, ví tiền đầy chật, ngày ngày đổi xe. Không giống như khi thị tuyết, hạn chế cái này, hạn chế cái kia, cũng không biết nàng muốn làm ra thêm bao nhiêu trò nữa. Hắn là yêu tiêu xài một chút thôi, thích xe hiệu cùng người mẫu, Cái này cũng chẳng phải lỗi của hắn, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn nhất định đem công ty khiến cho bóng bẫy, lợi nhuận tăng cao, không giống như tiểu công chúa gian gia, chỉ biết gìn dự cái đã có, sợ đông sợ tay, không có một chút dứt khoát, quy đoán hạn ho. Là nha, sự nghiệp của gian động đương nhiên là phải do công tự của hắn kế thừa. Một cái tiểu cô nương có thể làm ra cái đại sự gì, bộ chán chỉ biết ra oai thôi. Phi, bằng người cũng muốn đoạt lấy quyền lợi, thật sự là con chuột trong hố phân, đống phân không đáng để quan. Đúng thế, đúng thế, ta sớm đã bảo nàng không cần làm, nhanh nhanh tìm một nam nhân gã đi. Cô gái cho dù có giỏi thế nào, cuối cùng cũng phải lập gia đình. Thế nhưng nàng chính là không chịu nghe, vọng tưởng muốn như nam nhân làm việc. Thật sự là đồ đê tiện. Đúng vậy, việc này là của nam nhân, nàng thật sự không nên xuất đầu lộ diện, nên làm cho tốt bổn phận, đừng để cho người che cười gà mái nhà muốn đánh thức mặt trời. Hứa mạo tài, cố ý cường điệu là việc của nam nhân, ám chỉ tống ánh từ là phụ nữ của người ta. Tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện của nam nhân, mà sách cũng không đọc nhiều lắm, tấm nữ sĩ như thế nào nghe hiểu được ánh chị của hắn, một lòng thầm nghĩ như thế nào, mới có thể cầm trong tay nhiều tiền để chính mình càng thêm thoải mái. Cái gì gà mái ăn sâu, gà không ăn sâu thì ăn cái gì? Tầm mắt mọi người đều hướng về giang cuối xuân. Đối với trình độ giáo dục mà hắn tự bộc lộ trong giây phút ngắn ngủi này, cảm thấy lo lắng, hắn nếu không dựa vào hơi gian gia, chẳng sợ không có cách nào sống yên ở trong xã hội. Là gà mái đánh thức mặt trời. Bảo ngươi đọc sách không thèm đọc, luôn ngoạn xe tán gái, một chút tiền đồ cũng không có. Khiến nàng cũng không có mặt mũi nào mà gặp ngươi, quả thật là cái ca ca lười biến vô tích sự. Giang Mộ Hạ, ngươi cho là ngươi thật có khả năng sao, 3 năm trung học, là giỏi giang vượt trội mất 5 năm, còn thiếu xíu chút nữa thì không được tốt nghiệp, ngươi tốt hơn gì mà nói ta, kẻ tám lạng, người nửa cân. Giang Mộ Hạ còn tỏ vẻ ta đây, ít nhất ta còn tốt nghiệp, mà ngươi về mạng học tập, ít nhất ta so với ngươi